các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. như cũ biết rõ là nếu đoạt lại kìm phẫu thuật trong tay cô là quá mạo hiểm cơ hồ là không thể nào vì vậy bà vội vàng ép buộc mình bình tĩnh trước hết phải xem cô muốn làm cái gì khi đó cô bỏ lại kìm giải phẫu chống đỡ một chút ý thức sau cùng quỳ xuống đầu gối trên nền mặt sàn lạnh ngắt giọng run run van cầu bà hãy cứu con của tôi bà muốn tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được sau này gì bùi lại nói con gái, dì hành nghề đã nhiều năm chưa từng gặp qua người nào cột cường chính trực giống như con. Khi đó, trong thời gian ngắn nhất, hai người phụ nữ chấn định tạm làm một giao dịch. Dì Bùi đuổi tất cả y tá trẻ tuổi ra khỏi ngoài, nói mình muốn tự tay cuối cùng biên đạo một tuần kịch cùng với cô. Dự Thiên Tiết mất máu quá nhiều, té xỉu trên bàn phẫu thuật. Thời điểm tỉnh lại cũng đã ở của dì Bùi. Điều kiện của dì không phải là chuyện gì lớn lao cũng chỉ là để cho dự tiên tuyết thay gì chăm sóc đứa con trai mắc chứng bất ức đã 2 năm bùi vũ chết theo bản năng dự tiên tuyết đáp ứng dù sao cũng chính là cứu mạng bé con của cô cô nên dốc hết sức mình báo ơn gì nhưng không ngờ ngoảnh đầu lại thì đã 5 năm cho tới bây giờ dự tiên tuyết cũng không hiểu nếu nói bệnh nhân mắc chứng bất đức rất khó trung đụng, thì đoạn thời gian lúc ban đầu cô và bùi vũ chết trung đụng kia quả thật chính là một cuộc chém giết giữa hai người Bùi vũ chết vốn là nghệ sĩ piano nổi tiếng trong nước, có chút danh tiếng sau lại mắc chứng ướt ức. Dầm dã 2 năm, không xuất đầu lộ diện, bỏ bê sự nghiệp, gia đình tan vỡ. Một mình mẹ anh mang theo anh trải qua cuộc sống. Chính vào thời điểm đó, dự thiên tuyết đã xâm nhập vào cuộc sống của anh. Vì đề phòng bệnh tình chuyển biến xấu, không để cho anh mỗi thời khắc đều có kinh hướng tự sát, Dì bùi cho anh uống thuốc kháng trứng ướt ức, khiến tinh thần của anh bị kích động quá độ. Dự thiên tuyết mang thai, cẩn thận từng ly từng tí Chống đỡ với người đàn ông như quả bom hẹn dở Có thể nổ tung bất cứ lúc nào Này Tại sao tôi vẫn còn sống trên đời này Không có ai quan tâm tôi Cũng không có ai quan tâm tới piano của tôi Vì cái gì tôi còn chưa chết Hay là tôi chết rồi Chỉ là bản thân không biết Khi đó, buổi bụi chết cả ngày lẫn đêm Chỉ biết níu lấy cô, lầm bẩm những vấn đề như thế này Dự tin tuyết nghe nhiều quá Thì lại cực kỳ phiền Cao mày chừng ăn Mạng của anh cũng không phải của chính anh. Chết cái gì mà chết? Có bao nhiêu người muốn sống mà không sống nổi? Tại sao anh lại muốn chết? Anh nhường tính mạng lại cho tôi. Tôi làm cho ba mẹ tôi sống lại. Cũng tốt hơn là hiện tại, đôi cô đơn trôi trọi nơi chỗ này. Người mắc bệnh loại này, ép quá sẽ khiến họ có xu hướng tự sát. Nhưng nếu không ép, bọn họ sẽ lại hoàn toàn bất bỏ tính mạng của mình. Hoặc ở trong thế giới, mình đã chết, bất động, không ăn, không uống, cho đến khi sinh mạng khô kiệt. Có đoạn thời gian. Dự thiên tiết bị dày vào đến gần như sắp điên, thật muốn bỏ đi cho xong, nhưng cuối cùng vẫn ở lại, từng chút, từng chút hướng dẫn anh tìm đúng điểm mẫn cảm tinh thần của anh, không ngừng khích lệ anh. Thời điểm đến giai đoạn thứ hai, Bùi Vũ chết đã không còn bộ dạng muốn chết nữa, mà là trở nên kích động và dễ tức giận. Ăn cơm uống nước cũng có thể bất thình lình giận dữ ném đồ đánh người. Có một lần, Dự Thiên Tiết bị ngã nhào lên trên những mảnh sứ bị vỡ dưới đất, cả người đều là máu. Sau đó, mùi Vũ Chiết dần tỉnh táo lại ngang nhiên xông qua Muốn hỏi cô có đau hay không Lại không nghĩ rằng Tình khí tốt thường ngày của dụ thiên tuyết thay đổi Trong mắt Long nanh nước mắt Hướng về phía anh gào thét Bùi vũ triết tôi nói cho anh biết Anh phát cáu không vấn đề gì Nhưng anh dám thương tổn đứa bé con trong bụng tôi Một chút thử xem Tôi chịu đựng anh đủ rồi Nếu bảo bảo của tôi xảy ra việc gì không may Dù chỉ một lần tôi sẽ cầm dao giết chết anh Anh muốn chết tôi sẽ thành toàn cho anh Người đàn ông đám chìm trong ảo tưởng chết lâu như vậy Đã bị bữa tiệc gào thét này Giống cho có một chút ít thanh tình Bệnh tình của anh dần dần chuyển biến tốt Dần dần chạm vào piano lần nữa Dần dần có thể khai thông với người ngoài Có thể tự lo liệu cuộc sống Ngày đó bảo bảo ra đời Mùi vũ chết đứng ở bên ngoài cửa kính Nhìn đứa bé sơ sinh đỏ hòn Phát xa tiếng khóc sang sảng Nhìn sinh mạng mà một người mẹ bỏ bọc Được sinh ra như thế nào Bừng bừng phấn chấn Tận đáy lòng anh chấn động mãnh liệt Thời gian đã 5 năm, tiếng đàn của anh vang vọng trên tất cả các diễn đài khắp thế giới, rốt cuộc cũng dừng chân ở một trạm sau cùng, Trung Quốc. Dự thiên tiết chìm đắm trong hồi ức, không chú ý tới bọn họ đã đến nơi. Xe từ từ, dừng lại tại một tòa nhà ba tầng, có thể thấy thấp thoáng bên trong, có vườn hoa và hồ bơi. Tầng đỉnh, chấm chải tao nhã, có rủ che phủ, đích thực là phong cách của bùi vũ chết. Đến cùng thì anh vẫn là người đàn âm ưu nhã, cao quý, trời sinh tài hoa sự tiểu thư, chìa khóa nơi này tôi giao trước cho cô. đầu đặc bố tiên sinh gửi qua bưu điện cũng đã đến. cô vào ở trước đi, có cần gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. tiên sinh đã dặn dò mọi thứ phải làm hài lòng cô. chú trần lệ phép nói. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net